Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio chấm nét. Mà, nó, nó, nó sang trọng quá. <cười> cậu đừng có bất ngờ. Bởi đây là căn phòng này, là dành cho khách quý của ông chủ. Nhưng hiện tại không có còn phòng cho cậu nên mới phải dùng tạm như vậy. Cậu cứ yên tâm đi. Dù sao cũng ở đây, có một tháng thôi mà. Không sao đâu. Trời đất. Như vậy thì cháu ngại quá. Vừa nói, bằng vừa đưa tay gãi đầu của mình. Cuộc nói chuyện kết thúc, cậu nhanh chóng quay trở lại phòng. Đúng thực là khá khó để làm quen với nó. Bằng thả người nằm xuống chiếc giường êm ái mịn màng như bông. Với xuất thân trong một gia đình trung lưu thì cậu có nằm mơ cũng không nghĩ đến chứ đừng có nói là trải nghiệm nó. Ông bà ta thường nói, căng da bụng thịt chùn ra mắt. Sau bữa ăn sáng có phần no nê, cộng với giấc ngủ như mơ như thế này thì bằng đã nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Đây, đây, đây. Bước xuống đi, ai cho cậu nằm trên giường của tôi vậy Bước xuống Tiếng người rụt Kèm theo đó là mấy cái lay ở chân Làm cho bằng giật mình thức giấc Thế nhưng khi hai mắt của cậu Định hình lại được không gian xung quanh Thì không hề có bất kỳ ai cả Chưa ngừng lại ở đó Bằng thấy đống mền gối Mà lúc nãy cậu dùng quấn quanh người Đều đã bị nằm lăn lóc hết Ở dưới sàn nhà kia Quái lạ, mình ngủ mớ à Vốn là một người hết sức ngăn nắp nên thói quen khi ngủ của bằng cũng hết sức gọn gàng. Nhưng rồi cậu cũng chỉ nghĩ rằng chắc là do lạ chỗ, nhất thời không thể quen được ngủ nên mới dẫn tới việc lộn xộn này mà thôi. Và để tránh cho bị ông Đức hay ai đó nhìn thấy dẫn đến có những cảm nhận không tốt về mình nên bằng đã nhanh chóng xếp gọn lại. Sau khi xong xuôi, cậu đưa tay mở cửa bước ra bên ngoài, còn đến hơn 2 giờ đồng hồ nữa theo đúng lịch hẹn thì mọi người mếch được ông Đức giao nhiệm vụ cho, cho nên ba cô gái ở trong căn phòng đối diện vẫn còn đang ngủ mê say. Bằng men theo cầu thang, rảo bước xuống dưới tầng 3, nơi có đống vũ khí, đạn dược được trưng bày, thứ mà bằng cũng có chút đam mê. Hôm qua, khi ông Đức dẫn mọi người thì cậu đã nhìn thấy không rõ, nhưng giờ đây, bằng hoàn toàn có đủ không gian và thời gian để ngắm nghía chiêm nghiệm hết tất cả chúng. Và rồi, cậu thanh niên trẻ gần như chìm đắm vào trong cái không gian của những món đồ. Đối với người ngoài nhìn vô thì có thể nghĩ là đầu óc của cậu không có được bình thường, nhưng những chuyên môn lịch sử như cậu thì có khi họ còn mơ ước cũng có mặt tại đây mất. Bằng cứ mải mê, mải mê mà không hề hay biết thời gian đã trôi qua một cách cực kỳ nhanh chóng, đến khi một bàn tay đắc chạm vào vai của cậu thì cậu mới giật bắn mình la lên một tiếng kinh hãi. "Hay, hay, cứ bình tĩnh, có gì mà phải hốt hoảng như thế chứ?" Bất ngờ hơn, người vừa nói câu này lại chính là ông chỉ, bằng thì lắp bắp, "ở ở dạ ch, ch, chú sao lại là chú ạ?" Tiếng la vừa rồi của bằng cũng đánh thức luôn ba của con gái ở trên tầng. Họ nhanh chóng chạy xuống xem có chuyện gì xảy ra và tất nhiên là đều thắc mắc với sự xuất hiện của ông trị rồi, Hà hỏi ngay. "Chú trị, sao ông Đức bảo chú đi xem lô hàng gì đó tới 3 4 ngày nữa, mới về đây cơ mà?" <cười> "Đúng là như vậy." Ông trị gật gù giải thích. "Nhưng mà ra tới sân bay thì bên kia họ lại gọi thông báo hoãn lại vì chưa thực kiểm kê đủ số lượng, thế là ta đã lại phải quay về đây. Ngày mai mới phải đi." "Rồi ông Đức đã phân nhiệm vụ cho bốn đứa chưa vậy?" "Dạ à vẫn chưa ạ." Rồi chưa đến giờ nên chú ấy chưa nói ạ. Rồi, thôi sẵn tiện đây thì để ta thông báo luôn cho. Do hai ngày đầu tuần vừa qua, bảo tàng này đã sửa sang lại vài chỗ nên không có đón khách, nhưng đúng từ 3 giờ ngày hôm nay trở đi, ta sẽ mở cửa nó trở lại. Giờ tạm thời thế này nhé. Cô gái tên Thương khá lanh lợi cho nên sẽ cho đứng ở vị trí tiếp khách và dẫn đoàn đi tham quan. Hà thì cẩn thận, lại là chỗ quen biết nên đứng ở vị trí thu ngân kiểm soát vé nha. Cậu thanh niên này thì theo ông Đức mà phụ việc. Tất cả đã rõ chưa? Cuối cùng, chỉ còn lại Trúc, cô lanh nhảu bước lên, chỉ tay vào mình rồi hỏi: "Ờ dạ thưa chú, ở thế thế còn cháu ạ?" Cô hả? Ánh mắt của ông trị lướt nhìn một cái vòng thân thể nuột nà này của Trúc rồi gật gù. "Ừm, cô thì trong ba vị trí vừa rồi, muốn làm gì thì làm." Trầm cô cũng sành sắn đấy. Đợi mấy hôm nữa ta về, ta sẽ giao cho cô một vị trí phù hợp. Lát nữa, nhân viên cũ sẽ đến, mọi người phối hợp với nhau nha. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net